qua mà lai dai đêm nay ngắm trăng nhé à quên còn nữa rồi sang mời cả lão hói một câu để mà hàn gắn cái tình anh em cho nó khăng khít rồi trả cái nợ chòi đựng cứt đi nhá ông đồng cũng cười hề hề nhất chế rồi tăng ga phóng đi giữa ánh nắng chói chang giữa trưa hai người thầy trò vẫn cứ cười hô hố ra chiều thích thú lắm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 cái cái đó là là chính là cái con trâu đá nó được để đó nó hiểm nhá nó hiểm có, có lẽ là cái này hà cơ viết nó hơi bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio dot